Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Thu Hệ gửi cho các bạn một bộ truyện mới của tác giả Trang Bubi Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe Tập 1 Anh, anh tốt với em như vậy Sau này lớn lên em gả cho anh nhé Hải Vân, trẻ con không được nói linh tinh Anh thấy em giống phải đang nói linh tinh sao Sau này sẽ có rất nhiều người đàn ông tốt hơn tôi Xứng đáng với em hơn tôi Lớn lên rồi em sẽ hiểu Trong lòng em Anh luôn là người đàn ông tốt nhất Điều này sẽ không bao giờ thay đổi Tôi nhìn anh bằng ánh mắt kiên định và chân thành Đối diện với ánh mắt ấy của tôi Tôi thấy khuôn mặt của anh thoáng sững sờ Sau đó Khỏe môi anh khẽ nở ra một nụ cười Như có như không Rồi nhàn nhạt, nhạt đáp Được Chờ em lớn tôi sẽ lấy em Anh phải chờ em lớn đấy nhé Không được lấy ai khác ngoài em đâu Ừ Anh hứa đi Anh hứa Hải Vân Tôi phải thất hứa với em rồi Sau này tôi không muốn gặp lại em nữa Càng không muốn lấy em Không muốn lấy em Nằm giữa ngắn ngủi ấy Tựa như một con sao Cắt đứt từng nhát vào trái tim của tôi Chẳng chịt những vết thương loang lổ Khiến tôi giật mình bừng tỉnh Chết tiệt đã tám năm trôi qua. Tại sao hôm nay tôi lại mơ đến người đàn ông ấy, lại nhớ về những kỷ niệm ấy? Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén cảm giác nhức nhối từ trong xương cốt. Sau đó đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ trên khoang máy bay. Bầu trời lúc này đã chạng vàng, đường chân trời đỏ sực như màu máu. Một lúc sau, những tòa nhà trùng điệp cao chọc trời dần dần lộ rõ sau đám mây. Rồi cuối cùng. Máy bay cũng đáp xuống sân bay nội bài Sau gần 20 giờ đồng hồ Từ Toronto trở về Tôi nặng nề kéo chiếc vali to tướng qua nhà ga Bên ngoài Người đón taxi xếp thành tượng hàng dài dằng dặc Tôi đang định bắt một chiếc taxi để trở về Thì đã thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện Một giọng nói quen thuộc vang lên Hải Vân Mẹ ở bên này Sau đó Một người đàn ông áo đen đã chạy đến đỡ vali cho tôi Tôi mỉm cười vào mẹ. Con tưởng hôm nay mẹ bận. Bận thì bận, nhưng làm sao mẹ có thể không đi đón con được? Mẹ vừa kết thúc cuộc họp sớm, từ công ty chạy đến đây luôn đấy. Để mẹ xem nào, con gái mẹ lớn bằng từng nào rồi. Con tăng 5 cân so với lúc từ Việt Nam sang đây đấy mẹ. Hồi đó con 21 tuổi, mà như con chim xi. Si Tính ra 5 năm xa quê, tăng 5 cân thì ăn thua gì. Về Việt Nam, mẹ phải vỗ béo cho con thêm, chứ chồng vẫn hơi gầy. Mẹ định muốn con gái của mẹ Lăn nhanh hơn đi à chứ con bé này Con gái phải coi da có thịt Mới mỡ màng Không á Trông có như que củi khô Nói xong Mẹ tôi nhìn xuống đồng hồ trên tay Rồi nói tiếp Cũng không còn sớm Mẹ con mình vừa đi vừa nói nhé. Ở nhà Mọi người đang chờ Tôi nhớ mày ngạc nhiên hỏi lại Mọi người đang chờ Ừ Ông nội biết tin con về Nên bảo mẹ đón con qua nhà ăn cơm Thôi lên xe đi Vâng Trên đường về Mẹ vẫn hỏi tôi những câu Mà lần nào gọi điện cũng hỏi Đó là sống ở bên đó thế nào Khí hậu có giống ở Việt Nam không Đồ ăn có khó ăn không Những câu này tôi nhớ phải trả lời mẹ nhiều đến nỗi Đếm không xuể Vậy mà lần nào mẹ cũng hỏi Giống như ngoài hỏi vậy ra Thì mẹ không còn biết hỏi gì khác Tôi trả lời qua loa rồi bảo mẹ Mẹ Mẹ nói cho biết hôm nay con về ạ Ừ mẹ thấy ông rất vui Thực ra là mẹ không cần phải nói cũng được mà Khi nghe tôi nói đến đây Mẹ khẽ thở dài một hơi rồi đáp Hải Vân Ông tốt với con như vậy Con còn ngại gì Con. tôi vừa mở miệng nói đến đó Thì tiếng chuông điện thoại của mẹ vang lên Một người nào đó gọi đến cho mẹ Bàn công việc Cho nên suốt từ lúc ấy đến khi trở về nhà Mẹ đều chuyên tâm nói chuyện điện thoại Còn tôi suốt cả quãng đường Để im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ Nhìn từng hàng cây trên đường vụt qua Nhìn đường phố của Hà Nội Sầm uất nhộn nhịp Lòng bỗng nhiên mong ngóng một thứ gì đó Mà chẳng đủ can đảm để đối mặt Chỉ biết là cả đời này Có lẽ sẽ không gặp lại Khi chiếc xe dừng lại trước sân Một người đàn ông từ đâu chạy đến Mở gửi xe cho mẹ con tôi Trời chập trọng tối Mỗi biệt thự lớn lung linh Sáng troang ánh đèn rực rỡ cả một vùng trời Tôi bất xác cảm thán Bảo sao, mẹ tôi chấp nhận đánh đổi tất cả để được bước chân vào đây thậm chí đánh đổi cả tôi để con gái bà rứt ruột đẻ ra Hải Vân vào trong cùng mẹ Dạ vâng Tôi bước theo sau mẹ vừa vào cửa đã thấy một sàn phòng có không gian rất rộng phòng lớn đến mức nghe được cả tiếng bước chân rất nhẹ sàn nhà lát đá hoa sáng bóng như gương nội thất xa hoa ngoài sức tưởng tượng của tôi Mỗi bước đi Cảm giác như dẫm ở trên cả đống tiền Đúng lúc này Một giọng nói trầm khàn vang lên Con bé Hải Vân đây hả Có vẻ hợp nước ngoài hay sao Mà ông nội suýt nữa không nhận ra rồi Đẹp gái lắm Tôi ngước mắt lên nhìn Phía hướng phát ra giọng nói Ông mặc bộ trang phục cao quý Đang từ trên cầu thang bước xuống Ông chính là chủ nhân của ngôi nhà này Là người đứng đầu gia tộc Âu Thị Lần đầu tiên tôi gặp ông cách đây 8 năm Thời gian như bỏ quên tuổi tác của ông Dù đã ngoài 70 tuổi Nhưng khí chất phi phàm vô cùng Tôi mỉm cười cúi đầu chào Cháu chào ông ạ Ông dạo này có khỏe không ạ Ông cũng nở ra một nụ cười hiền hòa Cất giọng thân thiết đáp lại tôi Ông khỏe Nhưng mà ông thấy sắc mặt của cháu không tốt Có phải bay một chặng đường dài nên mệt không Dạ cũng hơi hơi ông ạ Xuống máy bay cháu đỡ nhiều rồi Ông gật đầu Sau đó quay sang bảo mẹ tôi Con vào nhà, xem nhà bếp nấu nướng tới đâu rồi. Bà họ nhanh chóng dọn cơm cho con bé ăn. Cho con bé cũng đói rồi đấy. Mẹ tôi lấy phép đáp. Dạ vâng bố. Sau khi mẹ tôi đi khỏi, thì ông dẫn tôi đi tham quan ngôi nhà một lượt. Trong nhà có phòng giải trí, phòng tập thể thao, phòng tắm, phòng ngủ to nhỏ đủ loại, bể bơi ngoài trời. Thậm chí quầy rượu cũng không khó để nhìn ra là danh tác. Vừa đi, ông vừa hỏi tôi. Đợt này cháu về Việt Nam hẳn chưa? Dạ cháu về hẳn rồi ông ạ Cháu đã ra trường và lấy bằng tốt nghiệp rồi Vậy tốt quá Về rồi vào tập đoàn Nhà mình làm luôn nhé Ông sẽ sắp xếp cho cháu một công việc hợp lý Dạ vâng Cháu cảm ơn ông ạ à. à còn nữa Nhà mình thì rất rộng Mà có ông, mẹ cháu và anh nhân ở thôi Hay là cháu chuyển về đây Ở cùng mọi người cho vui Lời ông vừa dứt tôi chưa kịp trả lời Thì phía dưới một giọng nói vang lên Ông ơi Cháu về rồi Ông liền quay sang bảo tôi Anh Nhân cháu về rồi đấy Ông dẫn cháu xuống hỏi anh nhé Hai anh em làm quen với nhau dần đi Dù gì cũng là người một nhà rồi mà Tôi gật đầu Lặng lẽ đi theo ông Đến trước mặt một người đàn ông hơn tôi chừng hai ba tuổi Ông giới thiệu Nhân đây là em Vân Còn Vân đây là anh Nhân Chắc hai anh em cũng biết về nhau rồi phải không Tôi chủ động mỉm cười Chào hỏi Nhưng anh ta không đáp lại Chỉ nhíu mày nhìn chầm chằm với vẻ mặt không mấy thiện cảm Sau đó anh ta quay sang bảo ông Ông gọi cháu về nhà chỉ việc việc gấp này à Nghe vậy Hai hàng lông mày của ông liền nhíu lại Có lẽ anh ta thấy ông vậy Vội vàng quay sang nhìn tôi Miệng nặn ra một nụ cười giả tạo gượng gạo nói Chào đông nghe xong sắc mặt càng trở nên khó coi. Cái nhà này dạy anh ăn nói không đầu không đuôi thế à? Anh chào ai? Anh ta nghe vậy đành quay sang nhìn tôi một lần nữa. Mặc dù khuôn mặt không hài lòng nhưng vẫn phải mở miệng ra nói lại. Chào vân, anh là nhân, rất vui được gặp em. Vâng, rất vui được gặp anh. Lời tôi vừa dứt thì một người phụ nữ lớn tuổi đi đến kính cận nói: Thưa chủ tịch, cơm nước đã xong xuôi. Mời chủ tịch và cô cậu vào dùng bữa Trên bàn ăn hôm ấy đầy áp những món ăn thịnh soạn Mà chỉ có ông, mẹ tôi, tôi và Nhân Ngồi xuống bàn ăn được một lúc Ông như chật nhớ ra điều gì Đến bất chợt quay đầu lại Nói với một người làm trong nhà À phải rồi Thím Dung Tôi bảo Thím gọi cho thằng Dương về nhà ăn cơm Thím gọi chưa Dạ thưa chủ tịch Tôi có gọi rồi nhưng mà cậu Dương báo bận à Thím có bảo nó hôm nay cháu Vân về không? Dạ có ạ Cái thằng này bận gì mà không thu xếp được Chẳng mấy khi gia đình mới đông đủ thế này Ông vừa nói xong thì nhân ngồi bên cạnh ông lên tiếng Chú Dương bận bao nhiêu việc Nên làm gì có thời gian đâu hả ông Vẫn lại cũng có việc gì quan trọng đâu Chỉ là bữa cơm thôi mà Chưa kể Vân đâu phải là con cháu nhà mình Ông nghe như vậy ngay lập tức nói lớn Anh không nói thì không ai bỏ anh cơm đâu Tôi đã công nhận con bé là con cháu nhà này. Anh dám phản bác sự công nhận của tôi á? Dì Liên không phải là mẹ ruột của anh, nhưng dì ấy chăm sóc anh, nuôi nấng anh từ bé. Lẽ ra anh phải biết ơn và đối xử với dì ấy và con gái dì ấy thật tốt chứ. Đằng này anh Ông nói tới đó thì mặt đỏ ửng lên rồi ho sặc sụa. Mẹ tôi thấy vậy thì liền nói, "Bố, ý của nhân chắc không phải như vậy đâu ạ. Chỉ là thằng bé không biết cách diễn đạt thôi. Bố đừng tức giận." Kéo ảnh hưởng tới sức khỏe Con không phải nói đỡ cho nó làm gì Nói Càng lớn càng không coi ai ra gì cả Suốt ngày chỉ chơi bời lêu lỏng thôi Ông Cháu mới là cháu ruột của ông đấy Còn Anh ta nói tới đây Thì nước mắt nhìn sang tôi với ánh mắt sắc lẹm Rồi dừng lại không nói gì nữa Thật ra những lời anh ta nói không hề sai Trong căn nhà này Ngoài mẹ ra Thì mọi người đều không có quan hệ máu mủ gì với tôi Tôi chỉ là con riêng của mẹ Người mà tôi gọi là ông nội Là bố của bố dượng tôi Nhân là con trai của bố dượng tôi Mẹ tôi lấy bố anh Là người vợ thứ hai Tôi không muốn hai ông cháu căng thẳng vì mình Nên chủ động khắp thức ăn Bỏ vào bát của ông Tươi cười bảo Ông ơi, ông ăn thử món này đi ạ Cháu thấy thịt ngon với thơm lắm Ông cảm ơn Cháu cũng ăn nhiều vào nhá Mẹ cháu nói cháu thích ăn đồ ngọt Nên thì Dung có làm riêng mấy món tráng miệng cho cháu đấy Dạ vâng ạ Một lát sau Có tiếng xe ô tô từ bên ngoài vào trong sân Sau đó là tiếng bước chân của một người nào đó đi vào Ông nội Hình như là chú nhỏ về Ông gật đầu Khóe môi liền nở ra một nụ cười tươi rồi bảo Hải Vân Chắc cháu chưa gặp chú nhỏ đúng không Chú là con trai thứ hai của ông Cũng mới từ Mỹ về Cách đây vài tháng Lời ông vừa dứt, thì một giọng nói chầm thấp vang lên Nhà mình hôm nay đông vui quá Vừa nghe thấy giọng nói ấy Trái tim của tôi như bị vật gì đó đập vào Theo bản năng tôi vội vã ngước mắt nhìn lên Giữa ánh đèn chùm pha lê Tôi nhìn rất rõ gương mặt người đàn ông đứng trước mặt Trong dây lát Trong đầu của tôi như gầm lên tiếng thét Tôi không muốn tin vào mắt của mình Nhưng lại cảm nhận rõ trái tim đang đập liên hồi Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Khiến hai chân bắt đầu bồn rồn Gương mặt người ấy đã in sâu vào trong ký ức của tôi Người mà tôi nghĩ Cả đời này chắc có lẽ sẽ không gặp lại Đang đứng trước mặt của tôi một cách rất chân thực Đau đớn Xen lẫn cùng với một tình cảm không tên Tất cả lại quay trở về cổ họng Tôi cảm thấy cổ họng của mình Tắc nghẹn tưởng chết Không sao hít thở được Cho đến khi giọng của ông vang lên Dương, đây là con gái của chị Liên Tên là Hải Vân Còn Hải Vân à Đây là chú Hai Dương Bên cạnh tôi Mẹ có lẽ nhìn thấy sắc mặt tái xanh Hoảng hốt của tôi Thì liền huyết nhẹ tay gọi Hải Vân Hai tay của tôi bấu vào quần Tôi cố gắng chấn tĩnh Cố gắng mở lời chào Nhưng đầu lưỡi bỗng e buốt Rất lâu sau đó mới nói nên lời Cháu chào chú Thế nhưng trái ngược với thái độ của tôi Dương rất bình thản Từ đầu tới cuối Anh luôn giữ một vẻ điềm tĩnh ngập tràn Trong đôi mắt sâu thẳm Anh nhìn tôi lạnh nhạt giống như thể là chưa từng quen tôi, giống như chuyện cũ chỉ là một cơn mơ không có thực. Có lẽ có thể anh đã quên sạch quá khứ, thậm chí đã quên từng có một cô bé sống chết đòi gả cho anh. Giọng anh nhàn nhạt, nhạt đáp. Ừ. Nói xong, Dương kéo ghế ngồi xuống đối diện với tôi. Không gian thời gian như càng yêu ái anh, từng góc cạnh trên khuôn mặt ngày càng được khắc họa rõ nét, đến độ gần như là hoàn hảo. Hàng lông mày rậm 10 phần anh khí Đôi mắt đèn thấm như hồ nước sâu thẳm Sống mũi cao thẳng Đôi môi mỏng đỏ Mà tạo sức hấp dẫn chết người Trên người anh còn tỏa ra một loại khí phách Khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình Cả người chàn ngập hơi thở lạnh lẽo Bất giác tôi chợt nhớ lại gương mặt của anh khi gặp tôi năm đó Những mảnh ký ức hỗn độn Hiện về trong tâm trí của tôi Túm chặt từng sợi dây thần kinh của tôi Những chuyện của ngày trước Cứ như thước phim quay chậm. Chậm rãi chiếu lại trước mắt Có lẽ sẽ không ai tưởng tượng ra nổi 13 năm trước tôi đã khổ sở thế nào Thậm chí đã từng giành Cơm với cả một con chó Hồi bé, tôi không biết tình thương của mẹ thế nào Tình thương của cha ra sao Tôi chỉ nhớ rằng Tôi được lớn lên ở trại trẻ mồ côi Nơi đó rất hoàng vù Có rất nhiều trẻ em lớn hơn tôi Và bé hơn tôi đủ cả Chỉ là tôi không hiểu sao Những đứa trẻ ấy được ở cùng nhau Còn tôi luôn được ở trong một căn phòng riêng. Ở đó, đói bụng thì ăn, mệt mỏi thì tự ngủ. Có một hôm tôi bị sốt, cả miệng khô khốc không muốn ăn. Người phụ nữ đưa cơm thấy suất ăn của tôi vẫn còn nguyên, thì liền cầm thìa xúc cơm cho tôi, vừa xúc, vừa chửi. Ăn đi. Mày không ăn nhanh á, tao phải chết mẹ mày bây giờ. Đã vào đây rồi, không ai hầu mày được đâu. Nếu không có con mẹ mày rót tiền vào đây á, thì mày tưởng mày được ngồi không ở đây chắc. Mà nhìn chúng nó đi, phải làm đủ thứ kia kìa, đồ vô tích sự. Người đó dồn ép tôi đến phát nghẹn, đến mức tôi không thể chịu nổi nữa, liền nôn ẹ hết ra cả. Thế là sau đó tôi bị đánh cho một trận tơi bời. Lâu dần thời gian qua đi, tôi trở thành một đứa trẻ sống khép kín. Phần lớn thời gian tôi đều ngồi ở một góc phòng, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ăn cơm dù có ngon hay không cũng dáng ăn hết thật nhanh bởi vì sợ bị đánh. Thế nhưng... Không phải là tôi nghe lời là sẽ không bị đánh Có những hôm tôi chỉ vô tình liếc mắt Như người phụ nữ ấy thôi Cũng bị bà ta tát đến xây sầm mặt mày Sau đó là những tháng ngày tôi bị đánh Một cách vô cớ Càng ngày càng nhiều Cho tới một ngày tôi cảm giác không chịu nổi nữa Tôi muốn trốn khỏi nơi ấy Đêm hôm đó Nhân lúc mọi người ngủ say Tôi đã trốn đi trong im lặng Tôi rất sợ bóng tối Nhưng có lẽ đêm ấy vì quá khát khao được rời khỏi nơi này nên đã làm động lực cho tôi cứ vậy bước đi thật nhanh, không còn biết sợ hãi nữa. Tôi không biết đường, cũng chẳng biết đi về đâu, chỉ đi trong vô thức, cho tới khi trời chuyển sáng, thì thấy mình đang ở một con đường lớn, dòng người nượp nượp lướt qua. Cứ tưởng rằng thoát khỏi nơi ấy là sẽ có một cuộc sống tươi đẹp mở ra, nhưng bây giờ bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tranh vênh và sợ hãi vô cùng. Nhìn ai cũng là những người xa lạ. Ở cô Nhi Viện, Ít ra còn là những gương mặt tôi đã quen mắt Không cha, không mẹ Không nơi nương tựa Những tháng ngày sau đó Tôi lấy gầm cầu làm nhà Ở gầm cầu cũng có mấy đứa trẻ giống như tôi hàng ngày tôi theo mấy người đó Lang thang nhạt ve chai Kiếm lấy chút tiền mua thức ăn sống qua ngày Thế nhưng có những ngày Không kiếm ra được đồng nào Chúng tôi đã phải dành cả cơm ăn của chó Rồi chia nhau để qua cơn đói Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian tâm tối nhất cuộc đời của tôi. Tôi nhận ra, so với lúc ở cô nhi viện, thì dù có bị đánh nhưng vẫn còn sướng, có cơm mà ăn, còn không lo sợ những cơn mưa hay những đợt gió đông về. Bởi khi mưa xuống hay gió lạnh đến, chúng tôi chỉ biết ngồi qua quắp chịu đựng. Cảm giác đó thật là kinh khủng, buốt trong từng mạch máu, buốt lên tận đại não. Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy mình không phải là một người bình thường đang sống, mà là đang cố gắng để sống. Có những lúc còn bông lung, không biết liệu mình còn có ngày mai. Có một hôm, sau hai ngày không được ăn uống gì, lúc đi ra ngoài đầu đường, thấy một xe xúc xích rán, tôi đã không kìm nén nổi lòng mình, mà lén lút, lấy một chiếc xúc xích của người ta. Thế nhưng vừa chạm tay vào chiếc xúc xích, thì bàn tay của tôi đã bị một bàn tay to lớn giữ lại. Giọng người phụ nữ ấy giết lên. À, ah, con danh này, bà bắt được mày rồi nhá tí cái tuổi đầu đã có thói trộm cắp. Hôm nay ta phải cho mày nhừ đòn để chưa cái tận trộm cướp đi. ở nhà bố mẹ mày không dạy thì để tao dạy. cái thứ mất dạy. người phụ nữ to béo kéo tay của tôi lôi sạch sạch đi. tôi nói tôi không muốn ăn trộm nhưng vì quá đói. đây là lần đầu tiên tôi lấy xúc xích của bà ta. nhưng mà ta không tin bởi vì quán bị mất nhiều rồi. nên mà ta chắc chắn kẻ trộm thường xuyên đó là tôi. tôi có van xin cỡ nào? Bà ta cũng không chịu buông tha Cuối cùng tôi liều mạng Cắn bà ta một cái Ngay lập tức tay bà ta buông khỏi tay của tôi Nhân cơ hội đó tôi cắm đầu chạy thục mạng về phía trước Phía sau bà ta vừa đuổi vừa giít lên Con dành chết tiệt đứng lại cho tao Tao bắt được mày thì tao đánh mày què chân Tao vả vỡ mồm mày Dám cắn tao à đồ con dành mất nếp Tôi nghe vậy thì càng hoảng sợ Cố gắng chạy thật nhanh Cho tới khi cả người đâm sầm vào một thân hình ai đó Khiến tôi ngã ngồi trên mặt đất Tôi ngước mặt lên Chỉ biết đó là một cậu thiếu niên trẻ Còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt anh ta Thì giọng người đàn bà kia đã vang lên rất gần Còn nhãi thối tha Tôi vội vàng đứng dậy Thực ra bây giờ tôi không đủ sức để chạy xa thêm nữa Mà khoảng cách bà ta đến chỗ tôi còn rất gần Nên tôi liền lấp Sau lưng cậu thiếu niên ấy Không biết có phải là do thân kình cao lớn của anh ta Nên lúc đứng sau lưng anh ta, tôi có cảm giác được bảo vệ. Tôi bám chặt gấu áo của anh ta, lý nhí nói Anh ơi, cứu em. Tôi vừa dứt lời thì bà ta chạy đến, hai mắt trợn ngược nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tay của bà ta chỉ Còn danh, mày còn muốn chạy không? Khuôn hồn bước ra đây cho tao. Tôi bím môi nhất quyết không buông vạt áo của anh ta. Bà ta thấy vậy thì liền không nhìn được, xông tới tốm lấy cổ tay tôi lôi ra ngoài cậu thiếu niên đứng im không nhúc nhích cho tới khi bàn tay tôi sắp tuột khỏi vạt áo của anh ta thì bất chợt anh ta lên tiếng cho làm sao mà bà đánh nó nghe vậy bà ta sáng sững sờ rồi hất mặt đáp non trộm sức xích của tao bao nhiêu gì nó ăn của bà bao nhiêu tôi trả cho nó rất nhiều lần rồi tổng thiệt hại đến nay là cũng phải hơn 500.000 ngàn đấy nhưng nếu mà muốn trả cho nó tao tính 500.000 ngàn tròn Số lẻ còn lại ta bố thí cho nó Anh ta nghe vậy Liền móc trong túi ra Móc cả hai túi những đồng lẻ Cộng vào được gần 400 ngàn Đưa cho bà ta hết cả Mới đầu bà ta không nghe Nhưng sau khi thấy những người chứng kiến Quanh đó xỉ xào bàn tán Nói ra nói vào thì Liền giật số tiền trên tay của anh ta Bực bội nói một câu rồi bước đi Còn nhỏ đã biết lo cho gái Nhãi con Xem hôm nay mày may mắn nhé Bỏ cái tật đấy đi mà làm người Sau khi bà ta đi khỏi Tôi nhìn anh ta giống như nhìn thấy thiên thần Tôi lý nhí nói lời cảm ơn Nhưng ta không đáp lại rồi cất bước đi Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta cất bước Tôi giống như một người sắp làm Tuột tay một thứ gì đó rất quan trọng Chẳng hiểu sao trong đầu của tôi Bỗng nảy lên một suy nghĩ Muốn đi theo anh ta Tôi vội vàng lẽo đẽo đi sau Lần đầu tiên trong đời tôi nói rất nhiều Tôi xin anh ta cho tôi đi cùng với Mới đầu anh ta không phản ứng gì Bản chân cứ lặng lẽ bước đi đều đều Nhưng khi đến một con ngõ nhỏ Anh ta đột nhiên dừng chân lại Quay đầu hỏi tôi Bố mẹ em đâu? Tôi bây giờ mới nhìn rõ khuôn mặt của anh ta Anh còn rất trẻ Chỉ độ 16-17 tuổi Nhưng đường nét khuôn mặt Nét nào ra nét ấy rất đẹp Đẹp theo kiểu lạnh lùng quyến rũ Hàng lông mi dài khẽ cong Đôi mắt to Con người đen láy, da vẻ u lãnh Nhưng vô cùng cuốn hút người đối diện Sống mũi anh cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ. Bộn khuôn mặt khiến tôi nhìn lần đầu đã khắc sâu trong tâm trí. Tôi nhỏ giọng đáp. Em không có bố mẹ. Hiện tại đang sống ở đâu? Gầm cầu ạ. Nghe vậy, anh nhìn tôi chầm chầm. Tôi sợ so anh sẽ không đồng ý, nên liền miệng nói tiếp. Anh cho em đi theo anh với. Em không muốn ở gầm cầu đâu. Em không muốn phải dành cơm với chó. Em... Nói tới đây, cổ họng của tôi nghẹn đắng, giọng như là cả đi Những giọt lệ nóng đào trong hốc mắt như đề vỡ chảy tràn Không thể kiểm nén mà rơi xuống như mưa Có lẽ trông thấy tôi khóc, nên anh mềm lòng Cuối cùng anh đồng ý cho tôi đi cùng Anh đưa tôi tới một căn nhà cấp 4 nằm sâu ở trong con ngõ nhỏ Lúc bước chân vào trong ngôi nhà Tôi thấy trong nhà chỉ có hai chiếc giường mét 2 Và một bộ bàn ghế gỗ đã cũ dích Ở giữa phòng là chiếc bàn thờ nhỏ đặt di ảnh của một người phụ nữ rất đẹp. Anh chủ động nói Di ảnh đó là mẹ tôi. Tôi không có người thân, chỉ có mình mẹ. Nhưng mẹ tôi mất rồi, nên căn nhà này hiện tại chỉ có mình tôi ở. Ở với tôi em cũng không sung sướng gì đâu. Em có thể suy nghĩ lại. Tôi liền xua tay đáp Không, em muốn ở cùng anh. Ở với anh em rất vui vì không phải ở gầm cầu nữa. Em viên gì? Em tên Hải Vân Tôi là Dương Nếu em quyết định theo tôi Sau này tôi sẽ bảo vệ em Tôi cười tiết mắt gật đầu cảm ơn anh Sau đó Anh đưa cho tôi một bộ quần áo của anh lúc nhỏ Dù tôi đi vào trong nhà tắm Tắm rửa thay đồ Trong nhà tắm có một chiếc gương nhỏ Nhìn vào trong gương Dù đó tôi không nhận ra mình Từ một cô bé khá mũm mĩm Có khuôn mặt tròn Thì sau những tháng ngày của bớt của bơ Đã trở nên gầy đét Mười một tuổi, nhưng chỉ giống một con nhóc Tám chín tuổi Bảo sao khi đứng trước anh Tôi thấy mình thật là nhỏ bé Còn anh, giống như một bầu trời Chai chán hết thảy sông tố đời tôi Sau hôm đó, tôi được anh nuôi ăn nuôi ở Còn nuôi tôi đi học nữa Tôi cũng không biết Dương lấy đâu ra tiền Chỉ biết rằng anh đi sớm về khuya Lần nào về cả người cũng lấm lem bụi bặm Khuôn mặt rất mệt mỏi Nhưng đối diện với tôi Anh luôn nở ra một nụ cười Giống như chứng minh cho tôi thấy Anh không sao Hàng đêm để khi tôi đã ngủ say Anh đều ở trong một góc buồng Với một ngọn đèn dầu nhỏ Đọc sách và viết gì đó Mai sau này tôi mới biết Hàng ngày anh đi làm bốc vác thuê ở chợ đồ mối Làm đủ thứ nghề để có tiền nuôi tôi ăn học Lẽ ra số tiền đó có thể nuôi sống anh Nhưng vì nuôi tôi Anh đã chịu thiệt thòi rất nhiều Để cho tôi có những bữa ăn ngon Anh đã phải ăn những bữa cơm thừa canh cản của người ta Tôi tự hỏi trên đời này Sao lại có một người tốt đến như thế Tôi biết ơn anh rất nhiều Và cũng cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều Nếu như hôm ấy tôi không lẽo đẽo theo anh Thì cuộc đời của anh cũng không khổ như vậy Thời gian thẩm thoát trôi qua Từ một cô bé 11 tuổi gầy đét Thì tôi đã trở thành một cô thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp Lúc này anh đã 22 tuổi vẻ đẹp của anh càng ngày càng đẹp theo năm tháng Mấy người con gái quanh xóm thích anh lắm Mỗi khi nhìn thấy anh, hai mắt họ đều sáng như sao Hàng ngày có biết bao nhiêu bức thư tỏ tình gửi đến anh Nhưng tôi đều xé phăng đi Lúc ấy tôi cũng không biết sao mình lại khó chịu với những bức thư ấy đến thế Cho tới một lần, có một cô gái xinh đẹp tìm đến anh Cô ấy là con gái của ông chủ cho anh làm việc Tôi nghe nói, cô ấy nói chỉ cần anh đồng ý lấy cô ấy Thì bà cô ấy sẽ giao quyền quản lý cho anh Nghe vậy, tim tôi bất xác đập nhanh như đánh trống trong lồng ngực Một nỗi sợ mơ hồ sẽ lên trong tâm can Tôi căng thẳng chờ đợi câu trả lời của anh với cô gái ấy Chỉ vài giây ngắn ngủi Mà tôi cảm giác như Già cả một thế kỷ Lòng bàn tay bịn diện đầy mồ hôi Cuối cùng tôi nghe thấy anh lạnh nhạt Từ chối cô ấy Thì cả người tôi nhẹ bẫng như được bay lên thiên đường Sau hôm đó Tôi ngày càng có cảm giác lo sợ sẽ mất anh Rồi tôi nhận ra thứ tình cảm đó Không còn đơn thuần nữa Mà là sự rung động của một cô gái Dành cho chàng trai mà mình thích Tôi thích anh Thích anh rất nhiều Tôi quyết định bày tỏ tình cảm của mình cho anh biết Nhưng không ngờ anh nói luôn Tôi còn nhỏ, còn khờ dại Nên mới nhầm tưởng thành tình yêu nam nữ Anh còn cho rằng tôi ăn nói linh tinh Tôi không biết mình đã tỏ tình Vì anh biết bao nhiêu lần Tôi kiên quyết có thể thay đổi suy nghĩ của anh Cố chấp muốn chứng minh tình cảm của tôi dành cho anh Cố chấp muốn anh biết rằng Sau này khi lớn lên Tôi thực sự muốn gả cho anh Rồi cuối cùng anh cũng đồng ý với lời tỏ tình của tôi Anh còn hứa sẽ lấy tôi Ngày hôm ấy tôi vui tới mức không thể diễn tả bằng lời Trái tim như bay lơ lửng trên đám mây hồng Và có hàng ngàn con bướm dập dần xung quanh Du bụi trái tim tôi ngọt ngào lan sâu đến từng tế bào Tôi cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ rời xa anh Cứ ngỡ chúng tôi sẽ có một cái kết ngọt ngào Nhưng các cặp đôi trong các bộ phim ngôn tình mà tôi thường xem Nhưng bỗng một ngày, vào năm tôi 17 tuổi, em đưa tôi từ Hải Phòng đến Hà Nội. Rồi anh chợt biến mất, sau một giấc ngủ dậy. Trước khi đi, em để lại cho tôi một tờ giấy với mấy chữ ngắn ngủi. Hải Vân, tôi phải thất hứa với em rồi. Sau này tôi không muốn gặp lại em nữa, càng không muốn lấy em. Tại sao anh lại rời bỏ tôi? Tôi cố sống cố chết, không tin đó là sự thật. Tôi ôm chấp niệm quay trở về Hải Phòng Trở về ngôi nhà mà chúng tôi Từng sống trong mấy năm qua Tôi hy vọng sẽ nhìn thấy anh Trong ngôi nhà ấy Thế nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng im lìm Có một người bảo tôi Anh đã bán lại ngôi nhà này cho người ta Khoảnh khắc ấy thế giờ trong tôi như chết lặng Trái tim như bị nghiền nát Thành cho tàn Anh đi thật rồi Bỏ rơi tôi thật rồi Những ngày sau Mỗi ngày trôi qua thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ Chỉ biết là mỗi ngày tỉnh dậy suy nghĩ đầu tiên là làm thế nào để gặp lại anh Tôi đi rất nhiều nơi ở trong thành phố Hải Phòng Những nơi mà chúng tôi thường đi qua Và cả những nơi chưa từng đến để tìm anh Sau đó tôi quay lại Hà Nội Ôm một chấp niệm là anh đang ở một nơi nào đó trong thành phố này thôi Có lẽ sẽ không lâu thôi tôi sẽ gặp lại anh Thế nhưng thời gian trôi qua Anh giống như một cơn mơ xuất hiện trong giấc ngủ của tôi Đến khi tỉnh giấc thì cơn mơ đã không còn Lòng tôi dần dần chết theo giấc mơ ấy Không còn anh, cuộc sống của tôi trở nên thật là vô nghĩa Thế nhưng không lâu sau đó Bỗng dưng có một người phụ nữ xa lạ đến tìm tôi Bái nói bái là mẹ của tôi Khi ấy tôi mới biết rằng Ngày xưa mẹ tôi mang thai tôi Nhưng không được gia đình bố tôi chấp nhận Bởi vì hoàn cảnh của mẹ không muốn đăng hộ đối với gia đình của bố Bố tôi vì nghe lời của mẹ mình Nên đã từ bỏ hai mẹ con tôi Để làm đám cưới với một người phụ nữ khác Mẹ một mình sinh tôi ra Cuộc sống rất chật vật và khốn khổ Khi tôi được 6 tuổi Mẹ bắt đầu quen với bố Dượng của tôi Bố Dượng tôi rất giàu có Là thiếu gia của tập đoàn Đá Quý nổi tiếng Dượng có một người vợ Và một cậu con trai 2 tuổi Nhưng người vợ của Dượng đã mất Khi vợ sinh cậu con trai Nên nếu mẹ đồng ý lấy dưỡng Thì mẹ sẽ là người vợ thứ hai Vì một số lý do Nên lúc ấy mẹ không thể đem tôi về nhà chồng Mẹ và bố dưỡng đã tạm thời gửi tôi Cho một người họ hàng nuôi dưỡng Dự định sau này khi ổn định Sẽ đón tôi về cùng Nhưng không lâu sau đó Người họ hàng qua đời Trong một vụ tai nạn giao thông Tôi được gửi vào cô nhi viện Trại trẻ đó là do bạn của dưỡng làm chủ Nên hai người nói rất yên tâm Hàng tháng Dượng và mẹ đều đến thăm tôi Nhưng chỉ dám nhìn từ xa Ngày mà mẹ và Dượng quyết định đón tôi về Thì trước đêm đó Chạy chạy xảy ra hỏa hoạn Lúc mẹ tôi đến chỉ còn chiếc lắc vàng của tôi ở đó Mọi thứ hóa thành đống cho tàn Hóa ra Sau khi tôi bỏ trốn Vì chập điện nên chạy chạy bốc cháy Có rất nhiều em bé không qua khỏi Bao gồm cả người phụ nữ thường xuyên đánh đập tôi Có lẽ Ông trời vẫn còn thương xót tôi Nên điểm hôm đấy đã để cho tôi thuận lợi Ra khỏi trại trẻ như vậy Bao nhiêu năm qua Mẹ đã vất vả tìm kiếm tôi Người ta nói rằng có khả năng tôi chết rồi Nhưng mẹ không tin Trường nào mà chưa tận mắt thấy xác Thì trường đó còn hy vọng Mẹ khóc rất nhiều Xin lỗi tôi rất nhiều Cho dù là lý do gì đi chăng nữa Tôi vẫn không thể tha thứ cho mẹ ngay được Sau 3 tháng mẹ dòng giã van xin và thuyết phục nỗi đau chồng tôi cũng mới nguê ngoai một chút cuối cùng tôi quyết định cho mẹ một cơ hội để bổ đáp cũng lại cho bản thân mình có cơ hội có được một người thân trên đời sau khi nhận lại mẹ tôi được mẹ cho đi học tiếp chương trình thêm 3 năm ở Việt Nam và ra nước ngoài du học 5 năm một năm sau khi tôi ra nước ngoài thì bố dưỡng tôi qua đời vì ung thư gan tới tận bây giờ tôi không biết tại sao mẹ tôi lại được gia đình chồng coi trọng vô cùng dù bố dưỡng đã qua đời nhưng hiện tại mẹ tôi vẫn sống ở nhà chồng thừa kế số cổ phần bố dưỡng tôi để lại và làm phó giám đốc công ty Hải Vân xong rồi cái người ra thế cháu đừng nói với ông là cháu ngại chú Dương đi nhé không phải ngại đâu tất cả là người một nhà mà giọng nói của ông vang lên kéo tôi trở về thực tại tôi giật mình ngước mắt nhìn lên vừa vặn chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Dương ánh mắt ấy như màn đêm đen như mực Vẫn trầm tĩnh như 8 năm trước Chỉ vậy dây ngắn ngủi thôi Mà khiến tôi không thở nổi Tôi cố gắng nở ra một nụ cười gượng gạo và đáp Dạ không ạ Cháu không ngại gì đâu Cháu vẫn đang ăn đấy ông ạ Tôi nói xong thì ông quay sang bảo Dương Dương gấp thức ăn và cho cháu đi con Nhân ngồi bên cạnh thấy vậy đền bảo Ôi trời ông ơi Ông có để con bé tự nhiên đi Lớn rồi chứ không phải là trẻ con đâu Mà có việc ăn cũng phải để người ta rụng hoài Lợi nhân vừa dứt Thì bát của tôi liền xuất hiện Một miếng gan ngỗng do chính tay dương khắp Tôi hơi ngơ ngẩn người nhìn anh Vài giây rồi nhẹ nhàng đáp Cảm ơn chú À phải rồi Hải Vân Vừa ông đang nói chuyện răng dở với cháu Là chuyển về đây ở Cháu thấy sao Nhà mình hiện tại cũng neo người Mà chú Dương lại ở riêng Nếu cho dọn về đây thì sẽ đông vui hơn Thực ra trước khi về Việt Nam Mẹ tôi cũng đã nói chuyện với tôi Về việc dọn đến ngôi biệt thự này ở cùng mẹ Nhưng tôi đã từ chối Bởi vì dù sao đây cũng không phải là nhà của tôi Dù ông có yêu quý tôi Thì suy cho cùng tôi với ông cũng chẳng có máu mủ gì Chưa kể ở nhà còn có con riêng của Dường Sẽ có nhiều cái bất tiện Mẹ tôn trọng quyết định của tôi Và đã thuê cho tôi một căn hộ Tôi đang định lên tiếng trả lời ông Thì mẹ tôi lên tiếng trước Bố ơi Con thuê cho con bé một căn hộ rồi Cứ để con bé chuyển đến sống Ở căn hộ con thuê đi bố Hải Vân Thì cháu thích ở căn hộ đó hơn Hay là về đây Dạ xin phép ông Cho cháu chuyển đến căn hộ ở ạ Lúc nào cháu rảnh sẽ quay chơi với ông Tuổi trẻ bọn cháu Đứa nào cũng thích ở riêng thôi Như chú Dương ấy Cũng nhất quyết ra ngoài ở riêng Chứ không có về nhà việc tự lập cũng tốt Một lát sau Không khí trở lên trầm lặng Do ông không lên tiếng Thì cũng chẳng có ai lên tiếng Đặc biệt là Dương Từ đầu tới cuối bữa anh không nói một lời nào Mãi cho đến khi bữa cơm gần kết thúc Ông lên tiếng hỏi Thì mới nghe thấy giọng nói của anh Chuẩn bị đấu thầu, mỏ kim cương ở bên Úc Con sắp xếp tới đâu rồi hả Dương Cũng ổn rồi bố ạ Ừ Nếu nhiều việc quá cần giúp đỡ Thì con cứ bảo chị Liên và cháu Nhân làm giúp nhé Còn với con bé Minh Châu Dù gì cũng sắp đính hôn rồi Sớm muộn cũng trở thành vợ chồng Nên dành thời gian cho con bé một chút Con bé hiểu chuyện, nhưng không có nghĩa là không cần được quan tâm. Những lời ông nói, như nhát dao nhỏ, dạy lên ngực của tôi, đau đớn thoáng chốc, lan tràn khắp toàn thân, thẩm thấu vào máu. Ngay giây phút ấy, tôi càng nhận thức được rõ ràng. 6 năm chung sống cùng nhau, 8 năm rời xa, tròn 14 năm tôi chưa tưởng quên. Tôi tự lừa dối mình trong suốt mấy năm qua. Chỉ là giờ đây khi đối diện với anh, Tôi phải cố gắng thuyết phục mình Một thực tế rằng Anh không còn là xương của 14 năm trước Anh là chú của tôi trên giành nghĩa Và anh sắp kết hôn Nhân đang tập trung ăn uống Nghe vậy nên ngẩn đầu lên Không nói đúng đấy chú nhỏ ạ Chú có việc gì cứ giao cho cháu đi Cháu sẽ cố gắng làm hết trong khả năng của mình Chú cứ yên tâm đi Mà đi hẹn hò với thím nhỏ nhé Dương liếc mắt nhìn nhân Làm hay là phá Kể chú Cháu thay đổi nhiều rồi mà Không tin chú cứ hỏi bà Nói tới đây Nhân quay sang nhìn mẹ tôi Ấp ống sửa lại À cháu cứ hỏi gì liên mà xem Mà cháu còn nghe nói trợ lý của chú mới nghỉ việc nữa à Thế chú đã bận lại càng bận thêm rồi Nhân vừa dứt lời theo ông lên tiếng hỏi Trợ lý bách làm sao mà nghỉ Mẹ cậu ấy ở bên Đức bị bệnh nặng Cậu ấy phải nghỉ để qua chăm sóc mẹ một thời gian bố ạ Thế con tìm được trợ lý mới chưa con vẫn đang tìm. Ông gật đầu, như chợt nhớ ra điều gì. Vài giây sau, ông liền quay sang hỏi tôi. Phải rồi Hải Vân? Hình như cháu học ngành hành chính văn phòng phải không? Dạ vâng ông ạ. Tốt quá rồi. Thế cháu phải làm thư ký cho Dương luôn nhé. Lúc ấy, cũng may trong miệng của tôi không có gì. Không thể cũng chết sặc. Giá như tôi và anh chỉ là những người xa lạ lần đầu gặp nhau, tôi sẽ rất vui mừng bởi vì vừa ra trường đã được tiếp xúc với một người xếp tài giỏi như anh nhưng đằng này quá khứ của tôi và anh luôn quẩn quanh trong đầu của tôi túm chặt từng sợi dây thần kinh của tôi, tôi làm sao có thể bình thản đối diện với anh mỗi ngày đây tôi liền khéo léo từ chối cháu cảm ơn ý tốt của ông nhưng cháu mới ra trường ạ cháu có kinh nghiệm làm việc nên sẽ còn nhiều thiếu sót và sẽ làm cho ông không được tốt đâu ạ cháu xin phép được làm ở một vị trí thấp hơn để lấy kinh nghiệm trước đã Mẹ tôi cũng nói thêm vào với tôi. Cháu vẫn nói đúng đấy bố ạ. Cháu nó vẫn còn non nớt, chưa đủ kinh nghiệm và trình độ có thể làm thư ký cho chú Dương, còn nghĩ... Nói tới đó, thì bất ngờ Dương cắt ngang. Không sao, tôi có thể chỉ dạy cho cháu. Nói tới đây, Dương thoáng liếc nhìn mẹ tôi, tôi dừng ánh mắt trên khuôn mặt của tôi. Ánh mắt ấy giống như một mặt biển nhìn không thấu, mò không thấy đáy, nhưng tạo cho tôi một áp lực đến nghẹt thở. Ông nghe Dương nói vậy thì liền bật cười đáp Chú Dương nói như vậy rồi Thì quyết định thế nha Hải Vân Mai là cuối tuần cháu ở nhà nghỉ ngơi đi Dân vẫn bắt đầu đến tập đoàn Để làm thư ký cho chú Không biết ở đâu chú sẽ chỉ cho dần dần sẽ biết mà Ai chả có lúc bắt đầu chứ Ông đã nói vậy rồi Tôi không thể từ chối thêm nữa Nên đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý Tới 9 giờ tối thì bữa ăn kết thúc Ăn cơm xong Mẹ tôi có điện thoại nên ra ngoài nghe Còn chúng tôi thì ngồi vào bàn trà với ông Nhưng chỉ được một lát Thì nhân có việc về đi Bàn trà lúc này chỉ còn tôi và Dương ở lại với ông Ông nhấp môi một ngụm trà Xong rồi bảo Tính ra Chú Dương cũng chỉ hơn Hải Vân 6 tuổi thôi đúng không nhỉ? Dạ vâng ạ Chú Dương đã có đối tượng để kết hôn rồi Vậy còn Hải Vân thì sao? Cháu đó có người yêu chưa? chào ông xin gái thế này Chắc là phải có rồi chứ nhỉ? Tôi đang định trả lời là Cháu chưa có Cháu muốn tập trung vào công việc trước đã Nhưng mà vừa mở miệng Phát ra âm thanh đầu tiên Thì giọng mẹ tôi đã vang lên Dạ vâng Cháu nó có đối tượng kết hôn rồi bố ạ Tôi tròn xoay mắt kinh ngạc nhìn mẹ tôi Tôi không hiểu mẹ nói thế là ý gì Nhưng bị giữ tôn nghiêm cho mẹ Nên tôi không thể phản bác lời mẹ trước mặt ông Ông nghe vậy thì cười lớn hỏi Vậy hả Vậy thì mừng quá rồi Dạ Bố cũng biết thằng bé đó đấy ạ Ồ là ai vậy Là con trai của chủ tịch tập đoàn An Nam bố ạ Mẹ càng nói Là càng khiến tôi kinh ngạc Tới mức không thốt thành lời Con trai của chủ tịch tập đoàn An Nam gì đó Tôi còn chưa gặp mặt lần nào Còn chưa biết mặt mũi ra sao Vậy mà mẹ nói giống như tôi và anh ta Đang thật sự qua lại Ông gật đầu đáp Thằng bé đó bố biết Bố gặp thằng bé vài lần rồi Nói xong ông quay qua bảo tôi Hải Vân à Cháu có mắt nhìn người lắm Thằng bé đó ông duyệt được Khôi ngô tuấn tú giỏi giang Cô mới học thêm bằng thạc sĩ kinh tế bên Canada về Có phải hai đứa gặp nhau ở bên đó nên quen biết Thật sự tôi muốn nói ra Là tôi không hề quen biết anh ta Nếu tôi làm vậy Khác nào là một cú vả thẳng vào mặt của mẹ tôi Tôi không biết trả lời ra sao Tôi chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê buốt Rất lâu sau Mới nói thành lời Dạ vâng Ông nội thằng bé đó với ông ngày xưa khởi nghiệp cùng thời với nhau đấy. Hai bọn ông cùng tuổi nên cũng là bạn học với nhau. Bao nhiêu năm nay, hai gia đình cũng vẫn thường xuyên qua lại. An An và tập đoàn May Mặc đứng tốt cả nước. Bên nhà mình là tập đoàn trang sức đá quý. Đều hướng tới cái đẹp. Đúng là vừa khéo quá. Mẹ tôi cười tươi gật đầu. Dạ vâng. bên đầu chú Dương kết hôn xong là tới lượt cháu Vân. Dương lúc này khẽ nhấp môi một ngụm trà. Rồi đáp lời mẹ tôi bằng giọng nói lạnh lùng Tổ chức cùng một ngày luôn cũng được Càng song hỉ lâm môn Nói thêm vài câu nữa Thì mẹ xin phép đưa tôi về Ra khỏi cổng biệt thự Tôi liền hỏi mẹ Mẹ Con có biết con trai nhà An Nam gì đó đâu Mà mẹ nói như vậy Mẹ chỉ nói sự thật thôi Mẹ đang ngắm cho con mối với con trai nhà An Nam rồi Mẹ gặp cậu ta rồi Rất được Mẹ định sắp đặt con đấy à Thời bây giờ, không còn là thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đâu mẹ ơi. Hải Vân, mẹ biết, nhưng mẹ làm cái gì cũng muốn tốt cho con thôi. Cả đời con gái phải tìm được người tốt, người phù hợp, người xứng đáng để mình sợ dẫm. Mẹ tìm hiểu kỹ thằng bé kia rồi. Nó tài giỏi, hiện đang là giám đốc điều hành công ty, mà lại ngoan ngoãn, không chơi bời, không phải là cái dạng phá gia chi tử. Hơn nữa mẹ tiếp xúc với thằng bé đó, với mẹ thằng bé đó, thấy bà ấy cũng rất hiền lành tử tế. Lấy chồng như đánh canh bạc Canh bạc này, mẹ không thể để con gái của mẹ thua được Cứ cho là mẹ, muốn con đến với người ta đi Nhưng chắc gì người ta đã ưng con đâu Con xin mẹ đấy mà để con tự quyết định cuộc đời của mình đi Chuyện sau này con không nói Nhưng hiện tại, con chỉ muốn chuyên tâm phát triển sự nghiệp thôi Thằng bé đó, nó rất ưng con Mẹ không bắt buộc con phải lấy thằng bé đó ngay Mẹ chỉ xin con mở lòng Tìm hiểu người ta một thời gian đi Nếu như sau khi tìm hiểu Con thấy không thích Thì mẹ sẽ không ép con nữa Để con tự quyết định Tôi nói đi nói lại Nói rất nhiều cho đến khi về đến chung cư Hai mẹ con cũng mỗi người một quan điểm Cuối cùng tôi chán nản không muốn nói nữa Kéo vali lên tầng 3 Của tòa chung cư cao cấp Sau khi tắm rửa xong xuôi Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường Nhìn ra ngoài ô cửa sổ Bầu trời không vì sao sáng Chỉ có ánh trăng mờ mờ dưới đám mây khiến cho màn đêm càng trở nên cô quảnh. Con người càng cảm thấy cô đơn. Cuối cùng tôi không nhịn được, mà bật dậy, lôi từ trong chiếc vali ra một cái hộp đã cũ kỹ. Chiếc hộp ấy dù có đi đâu, đi tới nơi nào, tôi cũng mang theo bên mình. Nhưng rất lâu rồi tôi không dám mở ra, bởi vì sợ mỗi khi nhìn thấy kỷ vật, thì lại tưởng tượng ra người đang hiện hữu trước mặt. Cho tới hôm nay, thực sự không kìm nổi nữa. Trong chiếc hộp là chiếc lắc tay bằng bạc, theo thời gian đã xỉn màu tôi nhớ ngày xưa tôi hay bị cảm gió và một buổi tối dương đeo vào tay của tôi chiếc lắc tay này anh nói tôi nghe người ta nói bạc tránh mưa tránh gió rất tốt tôi mua tặng cho em nhìn tới đây tôi cảm thấy lòng người của mình như bị thứ gì đó chặn lại cứ vậy lăn dần tới cổ họng tôi nhẹ nhàng vốt ve chiếc lắc ấy sau đó lặng lẽ đã trở về vị trí cũ khóa chặn lại Giống như khóa lại tất cả những kỷ niệm đã qua Trôn chặt trong tim Sau đó tôi bỗng không kiềm nén nổi mà bật khóc Từng giọt nước mắt Trôi ra khỏi khóe mắt Rơi xuống ngón tay đau tận tầm can Tạm biệt ông Minh Dương của quá khứ Sáng thứ hai từ sáng sớm Mẹ đã lái xe đón tôi đến tập đoàn làm việc Mặc dù không muốn người ta biết Mối quan hệ của mẹ con tôi Nhưng khi bước chân vào tập đoàn Mẹ đã giới thiệu tôi với rất nhiều phòng ban Tôi nói nhỏ với mẹ Mẹ không cần phải giới thiệu con cũng được mà Con không muốn người ta nghĩ là con dựa vào mẹ Càng không muốn có một sự yêu ái nào Vì con là con mẹ Hôm nay Mẹ phải chuyển sang bên thanh xuân Điều hành chi nhánh bên đó một thời gian Trong thời gian mẹ không ở đây Mẹ không muốn con gái mẹ phải chịu bất kỳ một thiệt thòi nào Mẹ lo xa quá rồi Những gì mẹ lo không có thừa đâu Làm việc với thằng Dương Con phải cẩn thận nhé Mà nhớ là phải giữ khoảng cách với cậu ta Con biết chưa Mẹ tôi vừa dứt lời Thì một người phụ nữ từ đâu đi tới Lễ phép chào hỏi mẹ Mẹ gật đầu bảo Thanh, đây là con gái của cô cho dẫn em lên phòng làm việc nhé Ở công ty cô dì hỗ trợ em nó Dạ vâng, cháu biết rồi cô à, cô cứ yên tâm Nói xong Người phụ nữ quay sang miệng cười chào hỏi tôi Sau khi mẹ tôi đi khỏi Thì chị ta dẫn tôi lên phòng làm việc Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi Tôi biết được chị Thanh từng là thư ký Của Dương một thời gian Khi mới về nước, nhận trước tổng giám đốc Hiện tại, chị là trưởng phóng nhân sự của công ty Chị thay dặn tôi Mọi việc, xếp dương đều yêu cầu rất cao Em nên chú ý và cẩn thận nhé Nhân cơ hội đó, tôi tò mò hỏi Xếp dương làm việc ở công ty lâu chưa chị? Chị ngăn nói xếp dương là đứa con thất lạc của chủ tịch Sau khi chủ tịch nhận lại xếp dương Thì cho xếp ra nước ngoài học quản trị kinh doanh ở bên Mỹ Sếp cũng mới về nước được một năm nay thôi, và chính thức nhận chức tổng giám đốc cách đây 9 tháng. Nghe vậy, tôi không khỏi giấu được biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt khi một người vừa về nước được 3 tháng đã lên nắm quyền điều hành tập đoàn, đặc biệt còn là một tập đoàn lớn như Âu Thị. Âu Thị khởi nghiệp từ đá quý, từ việc cung ứng đá quý cho các thương hiệu nổi tiếng với việc mở rộng sang thị trường kinh doanh cửa hàng Kim Cương. Điều này đã trở thành một tập đoàn đá quý cao cấp tiếng tăm lượng lẫy. Có lẽ chị Thanh thấy biểu cảm kinh ngạc của tôi liền nói thêm Em cũng ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng sếp Dương thực sự là một người rất giỏi. Không chỉ giỏi điều hành công ty, sếp còn là người rất có kinh nghiệm, đầu tư khai thác mỏ. Sau 3 tháng đầu tiên trở về nước, sếp đấu thầu thành công hai mỏ kim cương bên Brazil có chữ lượng kim cương rất lớn đem về lợi nhuận khủng cho tập đoàn đấy. Nhờ vậy, sẽ được 100% phiếu bầu Đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn Nói xong Thì cửa thang máy mở ra Chị Thanh dẫn tôi dừng chân trước Một căn phòng đầu tiên của tầng 8 Đây là phòng tổng giám đốc Em vào trong đi nhé Chị vừa kết bạn qua Zalo với em rồi đấy Có gì không hiểu cứ hỏi chị Và nhớ kỹ lời chị dặn Làm việc với sếp không được lơ là Đặc biệt em là con gái của mẹ Thì càng phải cẩn trọng Nói tới đây chị Thanh ghé tai tôi nói nhỏ bởi vì mẹ em và xếp ở công ty giống như hai đối thủ của nhau sau khi chị Thanh đi khỏi tôi vẫn còn thẫn thờ với những lời chị ấy vừa nói bảo sau khi nhìn sắc mặt của Dương với mẹ tôi lúc nhìn nhau giống như là bằng mặt nhưng không bằng lòng tôi khẽ hít một hơi sâu mỗi khi đưa tay lên đỉnh gõ cửa lại như có vật gì đó níu tay tôi lại khiến tôi phải buông xuống hành động đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mãi cho tới khi có bước chân ai đó vang lên trên hành lang tôi mới mạnh dạn gõ cửa ba tiếng từ bên trong giọng của dương vọng ra vào đi tôi mở cửa đẩy vào mùi hương bạc hà nhẹ nhàng sột thẳng vào hốc mũi căn phòng rất rộng lớn có cả phòng nghỉ ngơi riêng ga màu chủ đạo là màu xám tường xám sofa xám tủ sách màu xám chỉ có ghế da và bàn làm việc màu đen trên chiếc bàn làm việc có một chồng tài liệu xếp gọn gàng hai chiếc máy tính sách tay Dương ngồi trên ghế xoay bọc da, Anh đang cúi đầu đọc tài liệu Ánh mắt anh nhìn lướt rất lâu vào tờ giấy Nhìn từ góc độ này Sống mũi của anh vừa cao vừa thẳng Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghỉ Bộ phục màu đen trên người Càng toát lên khí chất khắc thường của anh Dù đã gom biết bao nhiêu can đảm Lý trí và bình tĩnh Nhưng khi đối diện trước mặt anh Bằng xương bằng thịt thế này Vẫn khiến tôi không khỏi tim đập chân run. Khi tôi vừa định lên tiếng chào Thì Dương bất ngờ lên tiếng trước Giọng anh lạnh thấu cả tim gan Cô không có mồm mà Nói rồi Anh ước mắt lên nhìn tôi ánh nhìn không dừng lại quá lâu Chỉ liếc một cái Liền rời sang màn hình laptop nói tiếp Sau này gặp khách hàng Cô cũng định chơ mắt đứng như người ta như vậy sao Đối với sự chất vấn đầy lạnh lùng này của anh Tiếp tôi bất xác đau nhói Tôi cố tỏ ra bình tĩnh đáp Xin lỗi xếp chờ sẽ rút kinh nghiệm. Trong từ điển của tôi rất ghét hai từ xin lỗi. Sau này chú ý hơn. Dạ vâng. Sau đó, tôi được Dương hướng dẫn soạn hợp đồng, rồi anh giao cho tôi một sấp hợp đồng mang về phòng làm việc. Phòng làm việc của tôi kế bên phòng của Dương. Nói chính xác là cách nhau một bức tường làm bằng kính, khi kéo rèm lên thì hai phòng như là một. Bởi vì Âu thị là một tập đoàn lớn nên hợp đồng nào cũng lớn cả. Lần đầu soạn hợp đồng Tôi sợ xảy ra sai sót Nên khi soạn xong liền mang đến phòng của Dương cho anh kiểm tra lại Khi thấy tôi bước vào Tôi còn chưa kịp lên tiếng Anh đã bảo Lại đây Tôi chậm chậm đi về phía anh Không cần tôi lên tiếng trình bày Anh đưa tay lấy ra bản hợp đồng Tôi cảm giác như anh có một năng lực nào đó Nhìn thấu suy nghĩ của người khác Sau khi xem xét hợp đồng xong Anh gật đầu Làm tốt lắm Cố gắng phát huy Nói rồi anh ngước mắt lên nhìn tôi Đúng lúc này cửa phòng bị ai đó gõ mấy tiếng Rất nhẹ, rất lịch sử Sau đó một giọng nữ dịu dàng Thoải mái vọng vào Dương Giọng nói ấy cực kỳ êm tai Như dòng suối trong phát ngày xuân Khiến người ta phải lắng nghe Tướng dẻ cao gót nện xuống sàn nhà Một cách vừa phải Cứ vậy kéo dài khi bước vào trong phòng Tôi theo phản xạ quay đầu nhìn lại Một cô gái xinh đẹp Thoạt nhìn thoát lên vẻ thanh tao quý tộc Của một tiểu thư quyền quý anh mắt cô ấy ngỡ ngàng dây lát Rồi mỉm cười hỏi Em có phải là Hải Vân không? Tôi ngạc nhiên không ngờ cô lại biết tôi Theo phép lịch sử tôi đáp lại Dạ vâng ạ Chào em, chị là Minh Châu Là vợ sắp cưới của anh Dương Tính ra sau này khi chị với Dương kết hôn Em phải gọi chị bằng thím ấy Nhưng mà trước mắt cứ gọi bằng chị cho trẻ nhé Đợi chị kết hôn xong rồi tính Chúng ta hơn nhau có 2 tuổi thôi Gọi thím cảm giác nghe tổn thỏ quá Nghe vậy, mặt của tôi bình tĩnh Nhưng trong tim như bị kim chích Tôi nhẹ giọng đáp Dạ vâng Hôm qua, chị nghe bác trai nói về em May quá, hôm nay có dịp gặp luôn Em xinh lắm nhá Em cảm ơn chị, chị cũng rất đẹp Chị cảm ơn Mà làm việc với chú Dương chắc là áp lực lắm phải không em Nói chưa xong để tôi trả lời Chị đã quay sang Dương vừa cười vừa treo Em nghe chị Liên nói Hải Vân cũng chỉ mới ra trường Anh ấy có khó tính với người ngoài Thì cũng đừng khó tính với cháu mình đấy nhá Dương không trả lời câu nói của chị ấy Mà quay sang ra lệnh cho tôi Về phòng làm việc đi Dạ vâng Xin phép xếp với chị Em về phòng làm việc Ok em Khi nào rảnh Chị mình làm chuyến shopping nhé. Dạ vâng Nói xong tôi cúi đầu chào hai người rồi bước đi Ra gần đến cửa tôi thấy giọng dương vang lên Em tìm anh có việc gì không? Vì âm giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, ấm áp Hóa ra không phải là anh không biết nói nhẹ nhàng Chỉ là sự nhẹ nhàng ấy Chỉ là cách dành cho riêng một người đặc biệt Tôi hít một hơi sâu Mang theo tâm trạng nhức nhối Trở về phòng làm việc Tôi cố dặn lòng không được bận tâm Nhưng thỉnh thoảng không tự chủ được Lại lướt mắt nhìn về hướng phòng của Dương Ở trong đó Hai người đang nói chuyện rất vui vẻ Tôi sau đó cố gắng lờ đi Bằng cách chuyên tâm vào công việc Từ khi điện thoại của mình đổ chuông Một cuộc gọi từ một số lạ Đuôi ngũ quý chín Tôi vừa nhận máy Một giọng nói quen thuộc vang đến Hello Vân nhớ anh không Tất nhiên là tôi nhớ Cái giọng nói này Tôi ám ảnh suốt mấy năm nay Không muốn nhớ cũng không được Anh ta là Hưng Là người mà tôi quen biết cách đây 3 năm Là người mà từng công khai theo đuổi tôi ở Canada Tôi cứ nghĩ về Việt Nam đã cắt đuôi được anh ta Nhưng không ngờ hôm nay Anh ta lại gọi điện đến Tôi thở ơ đáp lại Không nhớ Đầu dây bên kia bật cười Không nhớ cũng được, không sao Anh sẽ tự giới thiệu lại bản thân nhé Anh là Phạm Nhật Hưng Là con rể tương lai của mẹ em đấy Anh vẫn khùng khùng như ngày nào nhỉ Ô em không tin à Anh được mẹ em công nhận là con rể tương lai rồi Nên từ bây giờ Em đừng có chửi chồng em như hát hay nữa Không anh mách mẹ đấy Này, tôi không sẵn mà nghe nói liên thiên ở đây đâu Tôi đang định tắt máy Thì anh ta nói thêm Tối nay tan làm, anh đến đón em nhé. Nghe xong tôi không trả lời nữa, mà trực tiếp cúp máy luôn. Lúc quay sang phòng của Dương, đã thấy căn phòng trống trơn. Hai người rời khỏi lúc nào tôi cũng không biết. Để không nghĩ ngợi linh tinh, tôi tiếp tục cắm đầu vào công việc, lấy sự bận rộn áp chế mọi cảm xúc. Cứ như vậy để thời gian trôi qua. Đến khi tôi ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài ô cửa sổ, thì bầu trời đã chuyển. Màu sắc, đồng hồ lúc này là điểm 6 giờ 45 phút. Vậy là ngày đầu tiên đi làm đã kết thúc Tôi thu dọn đổ đạc rồi đứng dậy ra về Khi vừa xuống đến sảnh Thì một bóng dáng quen thuộc đến trước mặt tôi rồi bảo Anh chờ em nãy giờ đấy Tôi ngạc nhiên nhìn Hưng Cứ tưởng là anh ta nói đùa thôi Nhưng không ngờ anh ta làm thật Mà cũng không biết vì sao Anh ta biết nơi làm việc của tôi Dùng thái độ bài xích đáp lại Anh ta đi làm gì Anh đến đón em Ai mượn anh đón Mình đi ăn nhé Tôi không rảnh Tôi vừa dứt lời Thì một giọng nói trong trẻo vang lên Ơ Hải Vân, anh Hưng Hai người quen biết nhau ạ Tôi giật mình nhìn về hướng phát ra giọng nói ấy thấy Dương và Minh Châu Của anh đang đến Hưng ở bên cạnh tôi vui vẻ lên tiếng Giới thiệu với Minh Châu Đây là vợ tương lai của anh đấy Nói xong Hưng còn quay sang bảo Dương Xếp Dương Cậu xem thế nào chứ Mọi người ta làm hết rồi mà bây giờ hải vẫn mới được tan làm, thế này có gọi là bóc lột sức lao động không? Sếp lớn an nam từ bao giờ lại biết quan tâm tới nhân viên của tôi như vậy. Sếp lớn an nam sao? Mấy từ này khiến bản nghĩ của tôi như bị chọc thủng một lỗ hổng lớn, hai tay như ù đi. lẽ nào hưng là con trai của nhà tập đoàn an nam? người mẹ tôi muốn mai mối cho tôi lấy làm chồng sao? tôi tròn xoay mắt kinh ngạc nhìn anh ta, anh ta cười cười đáp lời của dương tôi không muốn quan tâm đến nhân viên của cậu đây là vợ tương lai của tôi tôi không quan tâm không được minh châu ở bên cạnh dương vui vẻ lên tiếng không ngờ quanh đi quẩn lại lại toàn là người quen anh hưng giờ này kết hôn với hải vân rồi em kết hôn với anh dương anh phải gọi chúng em là chú thím đấy nhá kẻ ra cũng hơi bất mãn nhưng vì hải vân anh tình nguyện gọi hai người là chú thím em chờ tới ngày đó nha mà tụi em đang chuẩn bị đi ăn tối đây hai người có muốn đi ăn chung không Hưng quay sang hỏi tôi Mình đi ăn chung hay riêng nhỉ? Lúc ấy tôi nhìn mặt lạnh như băng của Dương Tôi vô thức đáp Em muốn đi ăn riêng Không làm phiền chú và chị Không biết có phải tôi hoa mắt không Mà thấy mặt của Dương thoáng tối sầm lại Lộng vực sống như đang đè nén thứ gì đó rất nặng nề Sau đó chúng tôi mỗi người một hướng Tôi bị Hưng cầm tay kéo thẳng ra xe Cũng chẳng biết sao lúc ấy tôi lại cứ như một người máy Đi theo sự điều khiển của anh ta Cho tới khi trước xe di chuyển Tôi mới định thần lại được và bừng tỉnh Này dừng xe đi Đi đâu vậy Nãy em vừa nói gì em quên rồi à Tôi lúc đó không tính ăn cùng anh một bữa khó khăn với em vậy sao Đằng nào thì trước sau gì Mẹ em chẳng gả em cho anh Nên em dành thời gian vun đắp tình cảm với anh đi Nói biết nhớ Nên bây giờ tôi vẫn không thể tin nổi Anh là con trai của chủ tịch tập đoàn An Nam Hồi ở bên Canada Tôi thấy anh ta cũng chẳng sung sướng gì Vẫn ở nhà thuê giống tôi Thậm chí là còn đi chạy phục vụ bàn kiếm tiền Không ra dáng con nhà giàu có một chút nào Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc Thực sự Anh là con trai của chủ tịch tập đoàn An Nam à Hưng bật cười đáp Chắc là em không ngờ phải không Nói em có thể không tin Nhưng lúc ở bên Canada Anh ở nhà thuê đi làm thêm Chỉ là vì muốn gần em thôi Anh có thể bịa xin lý do nào Hợp lý hơn được không Anh biết ngay là em sẽ không tin mà Mà thực sự là anh thích em đấy Thích từ cái nhìn đầu tiên Lúc về Việt Nam Biết em là con gái của cô Liên Anh rất mừng Anh đừng nghĩ tôi lấy anh vì mẹ nhé Không ai ép được tôi đâu Vậy em đừng nghĩ em nói vậy Thế sẽ từ bỏ Anh tin sẽ có một ngày em phải cam tâm tình nguyện gả cho anh Nghe thấy giọng điệu tự mãn của Hưng Tôi cười mỉa mai đáp lại Anh tự tin quá rồi đấy Cứ chờ xem Ngoài anh ra không có ai phù hợp với em hơn anh đâu Này Càng nói tôi càng thấy anh khó có cơ hội Hạ mặt đất Anh không vô duyên vô cớ tự tin như vậy Anh có cơ sở để khẳng định Sau này mình sẽ thành một đôi Chỉ là anh không hiểu Nhưng anh cũng không hề tệ Lại còn có rất nhiều người thích anh Tại sao mấy năm rồi em vẫn không chịu thích anh vậy Thực ra xét về ngoại hình Anh ta cũng có thể gọi là điển trai Đủ tiêu chuẩn làm bạch mã hoàng tử Tính tình không đến nỗi Ở Canada anh ta cũng từng nhiều lần giúp đỡ tôi Nhưng trong mắt của tôi Anh ta vẫn đáng ghét như lần đầu tôi gặp Có lẽ là do anh ta có đôi mắt đảo hoa Có cái miệng biết phóng điện Đặc trưng của những gã đàn ông phong điêu đa tình. tôi tôi không thể nào yên tâm Phóng mặt tình cảm của mình với một người như anh ta Chưa kể Trong lòng của tôi Vẫn không thể xua đi được hình bóng của một người Tôi quay sang nhìn Hưng tùy tiện đáp Những người thích anh Tôi nghĩ là mắt họ có vấn đề Anh lại nghĩ chỉ có mắt em có vấn đề không tốt mới vậy Người thích anh rất nhiều Chẳng lẽ tất cả em đều có vấn đề sao Nhưng mà em yên tâm đi Dù vậy nhưng trong lòng của anh chỉ có em Mặt anh còn dày hơn cả tường bê tông rồi đấy Tôi thật là không thể nói nổi anh Hưng lại cười lớn Sau đó anh ta lại hỏi Mẹ muốn ăn gì Đồ Tây hay là đồ Việt Tôi ăn gì cũng được Bạn sẽ dẫn em đến nhà hàng này Nhiều món Việt ngon lắm Mấy năm ở nước ngoài chắc cũng ngán đổ Tây rồi Tùy anh Một lát sau chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng cao cấp Lúc bước xuống xe đã được nhân viên nhà hàng tiếp đón nhiệt tình Sau đó nhân viên mời chúng tôi lên tầng 2 của nhà hàng Khi vừa đặt chân tới tầng 2 trái tim của tôi bỗng chốc như nhảy dựng lên Vị trí cách đó mấy mét Tôi thấy Dương và Minh Châu đang ngồi đó Hưng đi bên cạnh tôi thấy vậy Khóe môi liền nở ra một nụ cười. Chúng ta tránh bò dưa gặp bò dừa rồi. Nào cũng gặp chú nhỏ của em. Em có muốn qua đó ngồi cùng không? Không cần đâu. Để cho người đó có không gian riêng. Hưng gật đầu. Cũng phải nhỉ? Anh em cũng cần có không gian riêng mà. Sau đó, Hưng hỏi người nhân viên có phòng riêng không hoặc là xuống tầng một. Nhưng mà sao không đặt trước phòng nên đã hết? Còn tầng một hôm nay đã được một vị khách bao toàn bộ Để làm tiệc cầu hôn bạn gái Mà bàn chống duy nhất Là bàn cách với bàn của Dương hai bàn Cùng một sãy Hưng hỏi nhỏ tôi có muốn đi chỗ khác không Tôi đang định trả lời là có Thì đúng lúc Dương ngẩn đầu lên Ánh mắt sắc như sao lao thẳng về phía tôi Nếu nhìn thấy nhau rồi Thì đành phải bình thản đối mặt thôi Tôi đáp lời của Hưng Ăn ở đây cũng được Vậy anh nghe theo em Hưng kéo ghế cho tôi ngồi xuống Anh ta cũng ngồi ngay bên cạnh tôi Tôi tự dặn lòng Xem như không có sự tồn tại của Dương Trong căn phòng này Nhưng mà trong lúc chở nhân viên mang đồ tới Tôi lại không kiểm soát được ánh mắt Len lén nhìn sang Dương ngồi bên ngoài Minh Châu ngồi bên trong sắt cạnh anh Thân mật nói một vài câu bên tai của anh dáng vẻ hệt như một cô gái nhỏ Hoàn toàn chìm trong hạnh phúc Khi Dương gật đầu một cái nét mặt cô ấy tràn ngập niềm vui tự nhiên tôi lại thấy mình của mười bốn năm trước mỗi khi hướng dẫn tôi vào một quán ăn trở vẻ hè thôi nhưng vẻ điển trai của anh đã thu hút rất nhiều cô gái mới lớn trong quán họ liên tục liếc mắt nhìn anh thậm chí còn bạn tán nhau xin số điện thoại của anh tôi hãnh diện về anh lắm cảm thấy mình thật là may mắn vì được ở cạnh anh mỗi ngày còn bây giờ sau 8 năm gặp lại tôi lại giống như là cô gái mới lớn ngày ấy chỉ biết âm thầm nhìn anh bên cạnh cô gái khác từ xa như tới đây Cổ họng của tôi bỗng dâng lên thứ nước chua lòm Cho tới khi nhân viên quán mang đồ ăn đến Hương gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát của tôi Ăn xem có hợp khẩu vị em không Nếu hợp thì sau này chúng mình sẽ thường xuyên tới nhé Anh nghĩ tôi và anh cũng có lần sau à Chắc chắn Tôi không nói gì nữa Cầm đũa gấp miếng thịt cho vào miệng Thịt thơm vị vừa vặn rất ngon Nhưng kỳ lạ khi nuốt xuống cổ họng Bỗng thấy hơi nghẹn nghẹn Hưng vẻ mặt háo hức nói Em thấy sao? Tôi thở ơ đáp cũng khá ngon Đấy, anh nói là sẽ hợp khẩu vị của em mà Ngon thì em phải ăn nhiều vào nhá Nói xong Anh ta gắp hết món này tới món khác bỏ vào bát của tôi Ở bên kia Minh Châu cũng đang gắp thức ăn cho Dương Thỉnh thoảng khóe môi của anh nở ra nụ cười dịu dàng Thời gian trôi qua Tôi cứ tưởng chúng tôi sẽ giả vờ như không quen biết như vậy Cho tới khi kết thúc bữa ăn thế nhưng khi ăn được một lúc thì chợt có một người đàn ông từ đâu đi tới chào hỏi dương sau đó ánh mắt ông ta lại chợt dừng lại ở chỗ bàn ăn của tôi miệng cười hớn hở ơi sếp hưng sếp cũng ở đây à khi nghe vậy dương vẫn ngồi điềm tĩnh sắc mặt không có bất kỳ một cảm xúc gì giống như không quan tâm đến sự tồn tại của chúng tôi còn minh châu quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên ơ anh hưng hải vân hai người quan ở quán này à Đến lúc nào mà xem em không biết vậy? Hưng cười nhạt chữa cháy Ừ tình cò thật Anh cũng không để ý nên không biết em cũng đang ở đây Các bạn khán thính giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng Các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bằng cách nhấn đăng ký kênh Like, chia sẻ video và để lại bình luận Ở bên dưới nhé Cảm ơn các bạn